Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong truyện đi kỳ ở trên YouTube nhé. Vở bộ truyện Huyền Giám Tiên Độc và trong buổi đêm ngày nay thì mời tất cả anh em đến diễn biến tiếp theo qua tập số 90 Huyền Giám Tiên Độc. Mọi người nghe truyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video nhé và một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này cũng như là ủng hộ Phong một đăng ký kênh ạ. Cảm ơn tất cả anh em. Xin chào Inzagi nhé, chào Cương Nguyễn, chào Bùi Linh, Minh Hiếu Chúng ta vào diễn biến của tập truyền Chúc tất cả anh em những giây phút nghe truyền thật thư gian Quyền giám tiên tộc Tập 90 Liêu Trường Điệp dù sao cũng đã chìm đắm trong đạo trận Pháp nhiều năm Chỉ xuống khảo sát hai vòng đã nhìn thấu được phân bố địa mạch ở đây. Hai mắt phát sáng rực rỡ trong suốt tinh khít Đồng thuật này được truyền từ nhà họ Lý gọi là Thanh Mục Linh Đồng. Đến nay vẫn chưa có ai trong nhà họ Lý luyện thành. Ngược đại Lưu Trường Điệp với một thân tu vi trận pháp rất có khả năng kiếm linh Thạch lại không có gia tộc phải cung phụng đi Nam về Bắc tìm kiếm linh thủy tốn hơn 10 năm mới luyện thành. Lưu Trường Điệp nghiên cứu lên xuống một hồi quyết định dùng đại trận thanh như ô hà trận Đây là trận pháp mới mà lưu Trường Điệp đã nghiên cứu, học tập ở quận Lĩnh Hải có thể mượn sức của nước hồ xung quanh thanh độ sơn kết hợp địa mạch thủy mạch để trung địch Nếu không có tu vi trúc cơ căn bản không thể phá vỡ đại trận này Cho dù là tu sĩ trúc cơ bình thường cũng có thể chống đỡ được nửa canh giờ Giờ có thể nói trong các trận pháp luyện ký đây là một đoại trận pháp cực kỳ yếu t Trận pháp của lĩnh hải quận thường kết hợp với vũ thuật, ngoài phòng ngự còn có lực công kích rất mạnh. Thanh Nghiêu ô hà trận này cũng vậy, có thể dựa vào đại trận triệu hồi pháp lực ngưng tụ thành Thanh Nghiêu, đánh tan kẻ địch. Lý Uyên Giao nghe xong rất hài lòng, cẩn thận hỏi hắn, loại trận pháp này cần rất nhiều thanh ô thạch, mà lý ra đã có loại khoáng mạch này, có thể tiết kiệm được một khoản linh thạch, xem ra chỉ cần chuẩn bị thêm 100 linh thạch nữa là đủ trường điểm huynh cách khí rồi. Lý Uyên Dao nghe vậy như mày, nếu chỉ lấy 100 linh thạch, chẳng khắc nào lý Gia đang nợ Lưu Trường Điệp ân tình, bèn ép hắn nhận đến 115 viên linh thạch mới thôi. Lưu Trường Điểm bỏ lại lý ra vài tháng. Đại trận xanh thảm đã được dựng lên ở trên thành Đỗ Sơn. Không ngọc từng nói, mấy năm nữa ở bên cạnh thành Đỗ Sơn sẽ có mấy ngọn núi nọ mọc lên. Vì vậy, Lý Uyên Dao cố mở rộng phạm vi đại trận, chứa ra vị trí cho mấy ngọn núi nhỏ đó. Liêu Trường Điệp uống rượu mừng, ở lại nửa tháng, cuối cùng quyết định đi về phía bắc lãnh địa của Tu Việt Tông để nghiên cứu trận pháp, tìm kiếm cơ duyên đột phá. Liêu Trường Điệp có quá nhiều rõ ràng buộc, dù là lời nói quán có ý muốn ở lại nhà họ Lý làm khách canh, Lý Uyên Giao vẫn là không dám nhận, chưa ấm ở cho qua, cùng với Lý Thanh Hồng tiện hắn ra khỏi địa giới nhà mình. Liêu Trường Điệp lưu luyến không rời, có biệt Lý Uyên Giao trong đồng thờ dài. Không thân thiết nữa rồi, không còn thân thiết nữa rồi. Lý ra vốn cẩn thận, bây giờ không còn mười mấy năm giao tình, bọn họ sẽ không có tin tưởng ta nữa. Hắn ta chán nàn bay ra khỏi vọng nguyệt hồ, lờ lững hướng về phương Bắc. Lý Yên Rào và Lý Thanh Hồng tiễn lưu trường điệp ra khỏi địa giới. Hai người bay ngang qua mặt hồ, giữa không trung bỗng xuất hiện một lão tăng mặt, mắt híp cưỡi gió bày tới. Lão tăng chắp tay hành lễ, cười nói. Chúc mừng đạo hữu đã luyện thành tiên cơ. Người này tất nhiên là hòa thượng không hành, từ trong ma nạn đã giúp nhà họ Lý một tay, đến nay vẫn tu hành ở trên hồ, Tôi không biết mục đích của tên của hắn ta, nhưng mà dù sao Lý gia cũng nhận ân, Lý Nguyên Lý Uyên Dao chỉ có thể ôn tồn nói. "Đa tạ đại sư. Không hành cật đầu nói với Lý Thành Hồng. Lão tăng du ngoạn thiên hạ, từng nghe nói trên khuẩn lâm nguyên có một ngọn núi tên là Thiên Lôi Phong." Nếu thí chủ muốn đột phá cảnh giới, có thể đến đó để bế quan. Nói không chừng có thể có chút lợi ích đấy. Rất lời không hành thiền sư chắp tay cáo từ Thân hình đã bay xuống mặt hồ, săn ống quẩn lên, lộ ra một cái đầu trọc trắng bóng, đi dọc bờ hồ đào củ sen. Công pháp của vị thiền sư này có chút kỳ quái, có lẽ là gặp phải bình cảnh nên rất ít khi bế quan tu luyện. Hai huynh mội Lý Uyên Giao nhìn nhau khó hiểu. Nhưng mà cũng chỉ có thể tiếp tục lên đường. Lý Thanh Hồng thấp giọng hỏi. Ý của vị thiền sư kia là sao? Lý Ưỳnh Giao lắc đầu. Bản tình hắn đang nghi, không muốn tin người khác. Trong đời nói có phần hoài nghi. Ai mà biết được? Lý Thanh Hồng chậm ngâm một lát, nói. Hay là phái người đi xem sao? Nếu thực sự như lời vị thiền sư kia nói, Vậy chúng ta sẽ cho người đến thông báo cho viên gia một tiếng. Sau đó đến thiên đôi phong để bế quan đột phá. Khuẩn Lâm Nguyên là lãnh địa của nhà họ viên. Nếu thực như là lời vị hòa thượng này nói, báo cho nhà họ viên một tiếng, đột phá trên ngọn núi đó cũng tốt. Hai người nói đoạn, trở về động phố, Lý Uyên Giao phái một đệ tử xuống núi dò hỏi tin tức viên ra, còn bản thân đã cũng cùng Lý Thanh Hồng bế quan điều tức. Trong lúc nhàn rỗi, hắn đến ra trận bàn trúc cơ, âm thầm tính toán chuyện con chưa yêu ở Đại Lê Sơn. Con yêu nghiệt này, nhất định về diệt trừ. Không những có thể cầu xin cương khí, lục khí cho Hy Minh và Hy Tuấn, mà còn giải phóng cả vùng linh địa phía Bắc, tha hồ khai thác nền khí, tìm kiếm được dược thảo. gia tộc ta sẽ dư giả hơn nhiều. Vài ngày sau, viên già phái người đến hồi đáp. Người tới không ai khác chính là viên hộ viện. Viên hộ viện có tu vi đuyện khí đỉnh phong, sắc mặt cực kỳ phức tạp, thậm chí có chút xấu hổ lúc này mới rơi xuống thanh đỗ sơn, ngờ ngác nhìn chằm chằm Lý Uyên Giao, lầm bầm ngươi thực sự đã trúc cơ. Lý Uyên Dao không biết tại sao phản ứng quán lại lớn như vậy chỉ đáp. Uyên Dao gặp tiền Bối. Hắn đâu hiểu được tâm trạng của Viên Hộ Viễn lúc này. Lần đầu tiên Viên Hộ Viễn đặt chân đến Vọng Nguyệt Hồ, tụ vị Lý Sích Kính mới chỉ là đạt đến Thái Tức đỉnh phong, còn Lý Thông Nhai thậm chí còn chưa đột phá ngọc kinh luân nữa. Ấy vậy mà, Lý Sích Kính đắc đạo kiếm tiền Lý Thông Nhai cũng tu thành Tiên Cơ, đã khiến cho lão kinh ngạc vô cùng. Này đến lượt vãn bối của hai người họ là Lý Uyên Giao, đã chúc cơ thành công, bảo lão làm sao mà không chấn động chứ. Lý Yên Dao gọi vài tiếng, Viên hộ viện mới tỉnh thở dài. "Lão phu, lão phu do dự quá lâu, cứ mãi mê chờ đợi cơ duyên, năm này qua năm khác, cuối cùng lại để đến nỗi này." Nói đoạn lão ngẩng đầu ánh mắt kiên nói, "Lần này trở về nhất định phải đột phá trúc cơ." Dường như hạ quyết tâm, Càng người viên hộ viện như đã biến thành một người khác Chấp tay cửa nói Chúc mừng đạo hữu chúc cơ thành công Lý Uyên Giao cùng lão Hàn Huyên vài câu Viên hộ viện mới nói Chuyện đạo hữu nhờ dò hỏi trước đó Lão Phu đã điều tra rõ ràng Trên khuẩn Lâm Nguyên có một ngọn núi tên là Thiên Lôi Phong Ở trên núi có một mỏ Thiên Lôi Thạch Quanh năm bị sét đánh Càng ngọn núi đều bị thiêu trụi Giàng Nam rất ít tu sĩ lôi thuộc tính Nhất thời viên gia cũng không nhớ ra Nếu không đã sớm báo cho đạo hữu rồi. Lý Uyên Giao biết lão chỉ là khách giáo thôi. Bèn gật đầu phụ họa trong lòng thầm quyết định. Sau khi trừ khử trừ yêu, đưa Thanh Hồng đến khuẩn lâm nguyên bế quạt. Viên hộ viện nói xong, liền lấy ra vài món linh vật tầm thường, hỏi hăn ân cần, bày bày tỏ thiện chí của viên gia. Lý Uyên Giao tự nhiên hiểu ý, cũng đềm nở đáp lại. Hai người diễn trong màn kịch, viên hộ viện cởi nói. Hiện chất khách kế Thầy Lý Gia Hưng Thịnh thế này Lão phụ cũng yên tâm Nói đoạn đạo liền cáo từ Lý Uyên Giao tiện lão ra đến cửa Ở trong đồng thẩm tính toán Trừ yêu này là Trúc Cơ Trung Kỳ Tuyệt đối không phải một mình ta có thể đối phó Còn phải tìm một trợ thủ Lý Uyên Giao vốn không muốn động thủ gấp như vậy Ít nhất cũng phải đợi Lý Thanh Hồng Trúc Cơ thành công Rồi mới thêm một người Ba người hợp lực mới có thể chế phục nó Chỉ tức chặn bàn Trúc Cơ vô cùng quý hiếm Không biết khổng đình vân. Khi nào phải người đến lấy, nếu không có trận bàn này, e rằng 4 năm, 4 năm người cũng chưa chắc đã chế ngự được yêu vật. Nghĩ tới nghĩ lùi, Lý Uyên giàu muốn đến nhờ vả tiêu ra, nhưng mà gần đây nhiều lần làm phiền họ, e là không ổn. Huyền Phong Thúc từng nhờ người đem tọa nguyên đan về, mặc dù đã dùng huyết khí để luyện chế, bản thân không thể dùng được, nhưng có thể dùng để mời người khác ra tay, thậm chí còn có thể thừa cơ đổi lấy chút chỗ tốt. Lý Yên Giao nhìn viên hộ viễn bên cạnh thăm dò. Tiền bối định khi nào đột phá trúc cơ? Không giấu gì hiền chất. Viên hộ viễn cười nói. Lão Phụ năm nay đã hơn trăm tuổi. Bị vạn bố chê cười. Đời này sống cũng đã đủ lâu. Nếu không thử đột phá trúc cơ một lần. Thực sự không cam tâm. Lý Yên Giao thấp giọng hỏi. Không biết tiền bối đã có bí pháp hay đan dược phụ trợ nào chưa? Viên hộ viễn trầm ngâm một đúc gần đầu. Bí pháp thì viên gia ta có, còn có cả bí cảnh chuyên dùng để đột phá phối hợp với đan dược đặc chế. Tỷ lệ thành công có thể tăng thêm mấy phần. Viên gia là đại gia tộc trăm năm, tự nhiên có nội tình thâm hậu. Lý Uyên Giao nghe vậy gật đầu nói. Nghe nói tọa nguyên đàn có công hiệu phụ trợ trúc cơ, không biết viên gia có chuẩn bị sẵn chưa? Viên Hồ viễn thở dài, nhìn Lý Uyên Dao chậm dài nói. Hey, hiền chất, tọa nguyên đàn đâu phải loại đan dược tầm thường. Lý Uyên Giao khẽ gật đầu. Viện hộ viện thấy hắn vụ có vẻ am hiểu. Bèn nói thẳng. Nếu là loại đan dược bình thường thì sao có thể bị kim vũ thanh trì độc chiếm nhiều năm như vậy chứ? Tọa nguyên đàn có rất nhiều phương pháp luyện chế. Có những loại có thể tăng tỷ lệ thành công lên rất nhiều. Loại này thì viên gia ta không có. Lý Uyên Giao truyền âm nói. Nếu tiền bối cần... Lý Gia có thể cung cấp một viên. Viên hộ viễn nghe vậy sắc mặt đại biến. Tim đập thỉnh thịch kinh ngạc hồi lâu mới thốt lên. Thanh Hồng sắp đến đột phá. Chả lẽ không cần dùng sao? Lý Viên Giao lắc đầu kề. Tiền bối yên tâm. Việc này Lý Gia đã có sắp xếp. Viên hộ viễn như là chút được gánh nặng, gật gật đầu. Nhưng mà không cưỡng lại được sự cảm dỗ. bèn nói, vậy vậy lão phu xem qua phẩm chất đan dược một chút. Lý Uyên Giao thấy viên hội viễn là người đáng tin cậy Bèn đấy ra một cái bình ngọc lắc nhẹ Một viên đan dược đực Một viên đan dược trắng mút bay ra Ở trên bề mặt có màu vân sáng Màu xám Tỏa ra mùi hương kỳ dị Khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt tốt, tốt Viên hổ viễn hài mắt sáng dược Vội vàng hỏi Không biết đạo hữu là muốn đổi lấy thứ gì Lý Uyên Giao chầm ngay một lúc Nhất thời không nghĩ ra Lý gia đang cần cái gì bèn nói, vậy phải xem tiền bối có gì để trao đổi. Viên hộ viễn thấy Lý Uyên Giao không giống như đang nói đùa. Trong lòng vui mừng vỗ ngực nói, Công pháp đan dược pháp khí, nhà ta nào thiếu trí chưa? Nếu đạo hữu cần cũng có thể nhờ vào quan hệ trong tông môn, tìm giúp cho đạo hữu. Viên hộ viễn là không rõ nhu cầu cùng điểm mấu chốt của Lý Uyên Giao, cũng không chịu mở lời. Lý Uyên Giao híp mắt suy tư một hồi. Không biết đạo hữu có thể tìm được thiên nhất thuần nguyên chăng? Thiên nhất thuần nguyên trong các loại linh thủy đều thuộc loại quy hiếm. Không chỉ là thánh dược chữa thương hạng nhất mà có thể tinh lọc chân nguyên, cải thiện đạo cơ, khiến cho tạp khí tu sĩ trở thành chính khí tu sĩ. Lý gia không có tạp khí tu sĩ cần vật này. Bí pháp, Lý Thanh Hồng tu luyện thành tựu là huyền đôi bạc. Lý huyền rào nghĩ đến giúp mỗi muội tìm vật này là để nâng cao đạo cơ. Nói xong lý Yên Gia mới sực nhớ tới công pháp, tự lôi biến nguyên công, cũng đã được sửa đổi. Nếu thay đổi đạo cơ e rằng sẽ là tự chặt đất con đường tu đạo của mọi mội. Viên hội viễn nghe vậy lắc đầu ngoài ngoại đáp. Đạo hữu quá quan trọng tại hạ rồi. Thiên nhất thuần nguyên là nguyên thủy cấp từ phổ E rằng chỉ có tam tông mới có người cất giữ. Và đấy, thần diệu như vậy có thể tinh thuần đạo cơ Nếu có vị tiền mối nào may mắn sở hữu, chắc chắn đã dùng hết từ lâu rồi. Sao có thể lưu lại cho hậu nhân h Lý Yên Giao đành phải bỏ qua ý định này, chuyển sang hỏi. Không bất quý tộc có phương pháp nuôi nhốt đình thú, thu phục yêu vật nào không? Lý Yên Giao thoạt nhìn vẫn là canh cánh trong lòng chuyện con câu xà kia. Dù sao câu xà cũng là chiến lực trúc cơ hiếm có, lại không có lai lịch, dễ bề khống chế. Hàn khí do nó phun ra, có, có thể hỗ trợ tu điện đồ quân quỷ quang, quả là vô cùng hấp dẫn. Viện hộ viện nghe yêu cầu kỳ quái này, không khỏi ngần người, hỏi ngược lại. Đạo hữu muốn thu phục yêu Điều yêu hay là yêu tướng Lý Yên Giao thấy viên hộ viễn dường như là có biện pháp Trong đồng bừng rỡ vội vàng đáp Yêu tướng là yêu vật trúc cơ Viên hộ viễn trầm gấp một lúc Mới đáp Nhà ta quả thực có một phương pháp Chỉ um, là rất khó khăn Sao Lý Yên Giao vội vàng rò hỏi liền nghe viên hộ viễn nói Tiên tổ nhà ta từng du ngoạn phương Bắc Trong một ngôi chùa được truyền thừa Gọi là lục yển Phối mệnh thủ pháp là pháp thuật tứ phẩm có thể trấn áp yêu vật, khống chế tính linh Chỉ là phương pháp này có hai nhược điểm Biện hội viện đắc đầu nói Thứ nhất, pháp này tiêu hao rất là lớn Cần phải dùng đến sáu loại linh vật trân quý để tế lễ Năm đó thi triển một lần đã tốn đến 90 viên Nay lại cách xa phương Bắc, vật tư càng thêm đắt đỏ E rằng cần phải tới trăm viên đấy Thứ hai Phẩm pháp này cần phải có vật phẩm phối hợp với mệnh cách của yêu vật Tốt nhất là vật phẩm có phẩm cấp cao hơn yêu vật rất nhiều Nếu không chẳng những là đinh vật sẽ bị hao tồn Mà vật phẩm phối mệnh cũng là tiêu tán hết Viên hộ viện có chút ngợ ngùng nói Nhà ta không có đinh dược từ phố Chỉ có thể dùng bảo dược trúc cơ để phối hợp hao tồn mất hai lần mới thành công Tổng cộng đã tồn thất 7800 đinh thạch Từ đó về sau trong nhà cũng không còn mấy ai mặn mà với pháp này nữa Nếu đi ra không phải là thế gia, lại có giao tình tốt đẹp với viên gia, sau này còn nhiều chỗ cần đến nhau, thì viên hội viễn tuyệt đối sẽ không có nói rõ ràng như vậy. Dù sao một tay giao tiền một tay giao hàng, nếu có chịu thiệt thòi thì cũng không phải là chuyện của hắn. Thì ra là vậy. Đi viên giao lộ vẻ khó xử, nhưng mà trong lòng lại mừng thầm, cô ý trần chờ nói. Hay, sao lại khó khăn đến vậy chứ? Viên hội viễn đắc đầu đồng cảm. Bí thuật không giống như đan dược hay là pháp khí Một khi xảy ra truyền, một khi truyền ra ngoài, chính đã truyền thừa ngoại lưu. Ta cũng không tiện đi cầu xin lão tổ, hay là đạo hữu suy nghĩ lại đi. Nào ngờ Lý huyên giao lướt mắt nhìn thần sắc quán, vội vàng ngắt lời, làm ra vẻ kiên quyết trầm rộng. Nhà ta dựa lưng vào đại lê sơn, tìm kiếm bảo dược không phải là vấn đề. Không bằng chúng ta trao đổi bí thuật này. viên hội viễn nghe vậy đành phải gật đầu. Lý huyên giao lại nói. Chỉ e là bí thuật thôi thì chưa đủ Viên hổ viễn vẹ, lộ vẹn đau lòng hỏi Không biết đạo hữu có muốn thứ gì nữa Ta muốn hai đạo thài khí pháp thuộc về hàn ký Nhưng phải là pháp quyết khác với pháp quyết nhà ta Viên hổ viễn kiên quyết lắc đầu Chỉ có thêm một đạo, không thể nhiều hơn Phương pháp thài khí là tuyệt mật của gia tộc Lấy ra một đạo đã là giới hạn rồi Tuyệt đối không thể đổi nhiều hơn Được rồi Lý uyên giao mỉm cười lại nói Nhưng còn phải phiền tiền bối mời một vị trúc cơ trong nhà, cùng ta bắt một con yêu vật trúc cơ để thi triển bí pháp này chứ. Viên hổ viễn gần người, nhìn biểu lỗ chân thành của Lý Uyên Dao gần đầu đáp. Việc ấy cũng không thành vấn đề, chỉ đã để cho tu sĩ trong nhà phải vất vả một chuyến. Lý Uyên Giao theo chân viên hổ viễn đến khuẩn lâm nguyên. Viên hổ viễn dẫn hắn đáp xuống một ngọn núi, rồi xin lỗi một tiếng đi bàn bạc với tộc nhân về trao đổi đan dược. Lý Uyên Giao ngồi trên đỉnh núi một lúc Có một đệ tử dòng chính luyện khí của họ viên Đến để trò chuyện cùng Người này tướng mạo khá ưa nhìn Cũng biết cách ăn nói Lý Uyên Giao một bên đáp lại qua loa Một bên nghi hoặc thẩm nghĩ Câu xà Phối mệnh thủ pháp Phương Bắc Hắn đặt tay lên án thư Gõ nhẹ Lòng đầy nghi ngờ Gã tù sĩ viên gia thế vậy Biết hắn đang suy nghĩ, không dám quý giấy Dần dần cũng không còn lời nào để nói Liệu Yên Giao sắp xếp lại mạch suy nghĩ Sắc mặt trở nên khó coi Sống bất an giữa thần thông tử phù Bị số mệnh quản thúc Mọi chuyện đều đáng nghi Phải tìm hiểu rõ ràng về Lục Yên phối mệnh thù pháp trước Sau đó quay về điều tra kỹ càng chuyện con câu xà kia Mãi đến khi viên hộ viện cưỡi gió trở về Lý Yên Sao mới nở một nụ cười vội vàng hỏi Tiên bối, mọi chuyện thế nào? Viên hộ viễn phất tay cười nói Mọi chuyện thuận lợi Viên hộ viễn và viên thoàn Cùng một mạch Thế lực trong viên ra rất lớn Hắn tuy là tu sĩ luyện ký Lại quản việc nhà nhiều năm Lúc này đã cầm hai viên ngọc giản đến giới thiệu Đây chính là lục yền Phối mệnh thủ pháp Đạo hữu xem kỹ một chút Ngọc giản là phương pháp thu hàn ký cần thiết Đạo hữu xem có trùng lập không? Lý Uyên Giao tiếp nhận Ngọc Giàn Pháp môn này bị bí thuật phong ấn Chỉ có nội dung trước sau Lý Uyên Giao đọc xong đột nhiên lên tiếng Tiền bối Vạn bối có một hai đều nghi hoặc Viên hộ viễn đang cúi đầu suy tư Bất chợt bị ánh mắt Lý Uyên Giao nhìn liền giật mình đáp Hiền chất cứ nói Nếu thi pháp thất bại Lục Yên phối mệnh thủ pháp Chỉ nói linh vật tiêu tán hết Cũng không đề cập đến kết cục của yêu vật Quý tộc đã thử nhiều lần Chẳng hay có thể nói rõ kết cục của yêu vật Cho vạn bối được không Viên hổ viễn nghe nó anh nói xong Ngận người cười khổ Nhẹ thì bị thương tổn thọ nguyên Nặng thì bỏ mạng Lý Uyên Giao cười nhạt chỉ nói Pháp thuật này của tiền bối Quần thực tiêu hào quá là lớn Lý Uyên Giao ngoài mặt tỏ vẻ không vui Nhưng mà trong lòng lại rất nhẹ nhõm Vô cùng hài lòng Lý Uyên Giao nghe nói đến pháp thuật này liền động tâm Đâu chỉ vì một ngọn một con câu xả nhỏ bé Tuy chiến được trúc cơ rất hấp dẫn, bản nguyên cũng đang cần hàn ghí, nhưng đều là thứ yếu Hành thế pháp thuật này có tác dụng lớn là che giấu hành động thường xuyên bắt sống yêu vật của mình. Việc tìm một pháp thuật tương tự, lý ra đã để ý từ lâu. Dù sao nhà ta thường xuyên phải bắt sống yêu vật tế tượng, những yêu vật này lên núi đều bật vô âm tín một hai lần còn được. Sau này nhiều lần, nếu có người có ý tra xét, khó lòng mà thoát. Chỉ cần có pháp thuật này, sau này có thể đường đường chính chính bắt yêu về núi. Sau khi tế tự xong, chỉ cần nói một câu thi pháp thất bại là qua chuyện. Hơn nữa, Lý Uyên Giao biết rõ, Uyên gia thất bại mấy lần chẳng qua là vì tìm không được linh vật cấp bậc tử phù thích hợp, chỉ có thể dùng linh vật trúc cưa để phối hợp, nên mới thất bại nhiều lần. Bản thân có thái âm Nguyệt Hoa vô tận, năm đó Úc Bộ tiên đến vọng Nguyệt Hồ, tiên giám hiển linh, toàn bộ mật thất đều là hoa quế màu trắng cùng Minh Lan thảo, lý ra tuy không nhìn ra đây là linh vật Linh vật gì, nhưng mà vẫn thu thập cất giữ Tuy không biết cách bảo quản, phương pháp phong linh cũng quá kém cỏi Khiến cho ngày một tiêu tán, nhưng vẫn còn nhiều chưa tiêu tán Trong chức hộp ngọc cấp tự phụ kiệp Trong lòng có tự tin, Lý Uyên Giao lại hỏi Lai lịch pháp thuật này của tiền bối như thế nào? Nếu là bí pháp không rõ lai lịch hoặc đắc tội với ai Vạn bối không dám dùng Lý Uyên Giao đã có tính toán trong lòng Viên hộ viễn thấy sắc mặt hắn biết mình Có chỗ dô diếm, hơi xấu hổ Nghe Lý Uyên Giao hỏi, vội vàng bù đắp Lục Yển Phối mệnh thù pháp Là do tổ tiên của ta có được Từ Yến Dương Tự Cùng, phương Bắc Ông ấy được truyền thừa Một bước lên mây, mới có họ viên Sau này, đến đây đã có Viên hội viễn Bấm ngón tay tính toán đáp e là Đã là 1.600 năm 1600 năm Lý Uyên Giao thầm kinh ngạc Không khó thể tin nổi Viên hội viễn giải thích Tổ tiên nhà ta Gặp được cưa duyên tốt Để lập đạo thống Đáng tiếc năm đó là thời kỳ loạn lạc Cổ nguy quốc diệt vòng Hồ ít nam hạ Yêu tà kim tính hoài ngành khắp đời Tuy lão nhân ra là chân nhân Nhưng mà cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi Sau đó gia tộc ta phải tha hương Một đường Nam Hạ, trên đường đi chân nhân nửa đường bị kim tính, bắt đi ăn thịt. Tộc nhân chạy tứ tán, phần đớn đạo thống cũng thất lạc. Chi của ta 600 năm trước đã chạy đến từ quốc, chứ còn lại hai tu sĩ luyện khí. Viên hộ viện nói đến đây, trên mặt lộ về tự hào tiếp tục. Tổ tiên tiếp tục Nam Hạ, nhiều lần giao đối với tổ tiên họ trì, chiếm cứ khuẩn lâm nguyên. Dù sao cũng là hậu Duệ tử phù, trúc cơ xuất hiện liên tục. Hơn trăm năm sau, Thanh Trì muốn được thành lập, nhà ta gia nhập vào. Khi đó 12 ngọn núi chiếm cứ 4, cực kỳ là hương thịnh. Lý ơn rào tiếp tục nghe. Viện hội viễn đột nhiên cười xấu hổ, thấp giọng nói. Chỉ tiếc nhà ta mấy lần xung kích tử phụ được thất bại, dần dần suy yếu. Lý ơn rào tự nhiên nhìn ra vẻ thất lạ quán. Giang Nam bây giờ không thể so với mấy trăm năm trước. Khi đó tu sĩ hiếm hoi linh vật khắp nơi, tiên phủ vừa mới ẩn thế, đúng là thời phong vân nổi dậy. Thực lực viên gia khi đó không khác bây giờ là bao, mấy trăm năm trôi qua vẫn như vậy, tự nhiên có chút không cam lòng. Viên hổ viễn thở dài. Lúc bấy giờ tử yên chỉ là một tiểu quan nho nhỏ, người khổng ra vì một huyện nhỏ mà chạy đông chạy tây. Vạn dục kiếm ở dưới trướng Đông Ly Tông là một khách khanh nhỏ. Lăng dự Trần Thị thuê động phủ trên địa bàn nhà ta Vì 30 khối linh thạch Mà về hạ mình bốn nhà họ gộp lại cũng không bằng một phương thị nhà ta Bây giờ Bây giờ Và thời đại xà giao Xà giao hóa rồng Viên thị từng chúc một bỏ lỡ cơ duyên Trở thành nỗi đau của rất nhiều lão nhân viên gia Viện hổ viễn chỉ biết liền liên tục thở dài Không nói nên lời Lý Yên Giao khẽ gật đầu Bạn khí viên gia quả thực là không tốt. Khiến hắn bớt nghi ngờ đi một hai phần. Ít nhất lục yên phối mệnh thù pháp. Không phải là bậy dập. Thuật này còn lâu đời hơn cả lịch sử thanh chỉ tông nữa. Lập tức lấy năm ngọc giản. Lập tức nắm lấy ngọc giản. Viên gia đưa thêm một đạo thải khí quyết. Dùng để thu thập lâm minh hàn khí. Hắn cất kỹ. Lấy đan dược ra. Nhẹ dạo nói. Xin mời chúc cơ quý tộc đi cùng ta bắt yêu. Khi thành công sẽ giao đan dược. Tiền bố giúp ta giải mở bí pháp trên ngọc gian. Được. Viên hộ viễn vội vàng gật đầu đạp. Hiền địa chờ một chút. Ta đi mời tu sĩ trong tộc tới. Hai người đợi một lúc. Một hắn tử to lớn cưỡi gió đạp xuống sân. Dâu cái nón, lung mảy rậm. Nhìn chằm chằm lý uyên giao. Chắp tay nói. Tại hạ viên thành thuẫn. Gặp quân tộc trường, đạo hữu. Viên hộ viễn giới thiệu. vị này tộc đệ viên thành thuẫn. Tiên cơ là Phục Thanh Sơn, giỏi hàng yêu trấn ma, đến đi cùng với đạo hữu một chuyến, một con trừ yêu nho nhỏ, chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Viên Thành, Viên Thành Thuẫn có chút danh tiếng trong ma tay, Lý Uyên Dao cũng đã từng nghe danh, liền vui mừng chắp tay tỷ lễ. Bài kiến đạo hữu. Viên Thành Thuẫn đeo sau lưng hai cây đoản côn, tu vị trúc cơ trung kỳ, trông có vẻ ít nói, chỉ khả gật đầu xem như đáp lễ. Lý Uyên Giao tiện miệng hỏi vài câu Rồi dẫn hắn đi về phía hồ Lý Gia Lý Uyên Bình đang ngồi trên ghế cao trong đại điện Bên cạnh có một thanh niên đang đứng Thân hình cao lớn Lông mày rậm Thoạt nhìn rất là rộng rãi Là Lý Hy Trần Thế hệ Hy Nguyệt đều có thiên phú rất tốt Ngoại trừ Lý Nguyệt Tương 6 tuổi Nữ như Lý Uyên Giao sinh ra chưa được biết Chưa biết thiên phú thế nào Nhưng những người còn lại Ở trong dòng chính đều không tệ Lý Hì Trân hơn 30 tuổi đó là tu sĩ luyện khí tầng 2 Lúc này đang cung kính nói Chuyện ở mò đã được giải quyết Là một con thử yêu Đã phải thu dương thúc công đi qua Lý Yên Bình cẩn thận nghe án xong Kiên nhận nói Kính gì mỏ thanh ô sản xuất nhiều nhất Nhất định phải nắm trong tay người nhà mình Dùng thu dương thuốc là đúng rồi. Mọi náo động ở trên mỏ đều phải cẩn thận điều tra. Có lẽ là có kẻ muốn yêu vật. Có kẻ mượn yêu vật để xóa dấu vết trộm quăng. Lý Hị Trần cao lớn cúi đầu. Như có điều suy nghĩ đáp. Văn bố ghi nhớ. Ừ. Địa Uyên Bình gật đầu. Tiếp tục nói. Người đi một chuyến đến Sơn Việt. ta đã tìm cho người Lý Ký Man. Nói chuyện với hắn. Sơn Việt sản vật rất nhiều... Lý Hy Trân gật đầu. Lý Yên Bình đã nói. Thừa minh bọn họ cũng đã đến tuổi rồi. Người con cháu đông đảo, có kẻ nào ưu tú không? Lý Hy Trân đáp. từ chất đám con cháu tiểu tông đều không thể. Con cháu hai nhánh chi thứ của Linh Khiếu nên được đưa về Đại Tông. Hiện giờ tổng cộng 11 người đều đang tu hành ở trên núi. Còn về phần ưu tú. Lý Hy Trân dừng một chút thấp dọng. Bọn chúng đều có tư chất tu luyện luyện khí, chỉ đã nói về thiên phú hơn người hoặc tâm tính kiên định thì vẫn chưa thấy. Lý Ân Bình ngược lại không vội ôn tồn nói. Chế độ mới đã ban hành, bốn mạch đều thân cận hơn rất nhiều. Bọn nhỏ từ khi đến núi đều không đều cùng ăn cùng ở, chỉ cần tâm hướng về gia tộc, tương lai có thể tu luyện luyện khí, trở thành trụ cột trong nhà cũng không cần bọn chúng phải có bản lĩnh lớn lao gì. Lý Ân Bình thỉnh thoảng Nhìn thoáng qua lý hy chân bên cạnh Cuối cùng vẫn có một chút không yên lòng Giải thích cạn kẽ Tù sĩ dòng chính của Đại Tông Tiểu Tông Tất cả đều lên núi tu hành Chính là muốn để chúng quen biết lẫn nhau Tương lai Phái đi chấn thủ các nơi Coi về thanh đỗ sơn có mấy huynh đệ Các người tỏa chấn Sẽ không có vấn đề gì lớn Hai người đang cẩn thận thương lượng Phía dưới có một người đi tới Cung kính bầm báo Bầm ra chùa Dư Sơn tiểu mộ vân đến bái kiến. Dư Sơn tiêu mộ vân đến bái kiến. Tiêu mộ vân à? Lý Yên Bình ngần người vui mừng nói. Mong mời vào đi. Một thiếu niên bước vào, nhìn qua chỉ 12-13 tuổi. Tù vi đã đã đến thái tức tầng 3, một thân hấp y vững vàng hành đế. Mộ vân bái kiến cựu cữu. Người này chính là con trai của Lý Thanh Hiểu. Con trai của cố nhân tiêu hiến, thiếu chủ Dư Sơn. Tiêu Mộ Vân. Lý Uyên Bình vội vàng bước xuống đỡ lấy hắn dậy, cẩn thận đánh giá, thấy thần thái tự nhiên, hai mắt sáng người lên khen, "Tốt, tốt lắm, phong thái rất tốt." Tiêu Mộ Vân khiêm tốn chắp tay. Mới 2, 3 tuổi đã đạt đến thai tức tầng 3, quả thực là thiên tư hơn người. Lý Hi Trần cũng là tiến đến chào đón cười nói, "À, ah, thì ra là biểu đệ." Năm xưa Lý gia dốc sức cứu giúp Lý Thanh Hiểu và Tiêu Mộ Vân, nên Tiêu Mộ Vân nhìn hai người Rất đổi thần thiết Lý Yên Bình ân cần hỏi Có phải Dư Sơn đã xảy ra chuyện gì không Nhị cữu của con đã kết Thành trúc cơ Nếu cần cữu ra nhất định sẽ ra tay tương trợ Tiêu bộ Vân nghe vậy Vô cùng cảm động đáp Cựu cữu năm đó phụ thân và gia gia của Mộ Vân đều bỏ mạng May mắn được gia tộc ta ra tay cứu giúp Lại còn giúp đỡ rất nhiều linh thạch và phù triện Lúc này mới bảo toàn được vị trí của Mộ Vân Hiện giờ Dư Sơn nhiều năm Trong tay Mộ Vân và Mộ Thân Chỉ còn lại một vài lão ngoan cố Hôm nay mộ vẫn đến đây là muốn trả lại 70 viên đinh thạch ngày xưa Hắn từ trong ngực thấy ra một cái túi chữ vật Đưa cho Lý Hỷ Trần cung kính nói Nếu gia tòa có việc cần Dư Sơn nhất mạch nhất định là giúp hết sức tương trợ Lý Yên Bình lắc đầu đáp Dư Sơn dù sao cũng là tiêu gia Lùi tới quá nhiều là giúp đế lời dị nghị đây Người chỉ cần Chuyên tâm tu luyện sống ngày đột phá trúc cơ Đó mới là giúp đỡ lớn nhất Vâng Trương Bộ Vân cùng kính đáp. Lý Uyên Bình quay sang phân phó Lý Hì Trần. Người dẫn biểu đệ đi dạo một vòng đi, gặp mặt các huynh đệ một chút. Lý Hì Trần chắp tay đáp ứng. Hai người cùng nhau đi xuống. Lý Nguyễn Bình lúc này mới mở tô chữ vật. Bên trong là 80 viên ninh thạch, nhiều hơn 10 viên so với lúc trước. Trong đó còn có một phong thư của Lý Thanh Hiểu, từng chữ chân thành, tình cảm tha thiết. Có 80 viên ninh thạch này. Được tu sửa trận pháp của gia tộc coi như giải quyết được rồi. Việc canh cánh trong lòng đã lâu cuối cùng cũng được giải quyết. Địa Bình cất túi chức vật tâm tình vô cùng tốt. Vừa ăn bài xong mọi chuyện. Bên ngoài có một tộc binh bước vào. Đến giữa đại điện. Hạ rộng bẩm báo. Gia chủ Trường đã muốn hỏi trong tộc còn ninh vật tĩnh khí không? Trường đã mật tộc binh nhắc đến chính là Lý Huyền Tuyên. Nhân định Lý ra tôn thất nặng nề. Người có thể xưng trường não chứ còn đại một mình hắn Lý Yên Bình muốn nói lại thôi Thấp giọng đáp Nếu cần ta sẽ cho người đến thanh đỗ phong hỏi một chút Lý Huyền Tuyền năm nay cũng chỉ mới 70 Nhưng mà vì nhiều lần thi triển công pháp giảm thọ Lại thêm 3-4 lần trọng thương Nên trông già hơn tuổi rất nhiều Hắn dành hết tâm huyết cho việc nghiên cứu phù triển Không muốn dừng lại Lý Huyền Tuyền vốn không hy vọng thiến thêm nữa tu vi hiện tại có được cũng là nhờ cơ duyên. Giờ đây hắn lại một bực đâm đầu vào nghiên cứu phủ triện, khiến cho bản thân càng thêm nghi thần nghi quỷ Mỗi khi tu điện đều, đều tức, tâm ma đẩy hiện lên, khiến hắn bất an không yên. Phải dùng đến đan dược tĩnh tâm mới có thể bình ổn lại. Gần đến ngay cả phủ triện hắn cũng vẽ không xong, lại còn liên tục sử dụng tĩnh tâm đan, khiến cho linh thạch của gia tộc càng thêm hao hụt. Cứ mỗi lần như vậy, hắn lại càng thêm quyết tâm lao đầu vào vẽ bùa. Liên Bình nhắm mắt thở dài hiện tại Lý Huyền Tuyên là người có bối phận cao nhất không ai dám quyền can ngay cả khuyên hắn nghỉ ngơi cũng không được hào phí chút đan dược cũng không sao chỉ sợ gia tộc đã mời người đến xem bệnh Lý Huyền Tuyên ít nhất còn sống thêm được 8 90 năm nữa cuộc đời dài đắng đắng mới trôi qua được một nửa vậy mắn lại tự hành hạ bản thân như vậy e là giảm đi mười mấy năm tuổi thọ Liên Bình nghĩ đến nhập thần bỗng cảm thấy lạnh toát người Ho khăn không ngừng, hắn uống một ngụm trà linh hoa, lúc này mới giật mình. Bản thân ta cũng không còn sống được bao năm nữa. Lý Uyên Bình cảm thấy đỏ choáng váng, chậm rãi ngồi xuống ghế, tay vô thức gõ nhẹ trên mặt bàn. 11 đứa nhỏ, đều có hy vọng tu luyện luyện khí. Hồng Nhi sắp kết thành trúc cơ, thêm 30 năm nữa, mình Nhi chắc chắn cũng sẽ trúc cơ. Gia tộc sẽ có 15-16 vị tu sĩ sí luyện khí Lý Ưên Bình bất chợt như đến Úc gia năm xưa Trong lòng không khỏi trầm xuống Thịnh cực tất suy Không biết thì chân tiểu tử này Có thể quản lý gia tộc tốt hay không đây Lý Ưên Giao tức tốc đến bên ngoài đại Lê Sơn Cẩn thận thuật lại tin tức về chư yêu Viên Thành Thuận nhớ mày hỏi Đạo hữu có cách nào giữ chân con trừ yêu này không? tiên cơ của ta tuy trừ yêu giỏi Nhưng mà không giỏi đuổi bắt Chỉ dựa vào hai người chúng ta e là khó mà thành công Đi uyên rào liền lấy từ túi chức vật Một trận bàn màu xanh biếc Của khổng đình vân đáp Ta có một bàn trận trúc cơ Giữ chân yêu vật này không thành vấn đề Chỉ là làm sao dụ nó ra khỏi, ra khỏi núi thôi viên thành Viên thành thuẫn nghe vậy bỗng nhiên đại ngộ Cười nói Chuyện này cứ giao cho tại hạ lo liệu Nói đoạn hắn liền Mang Lý Uyên giao dạo một vòng Tìm được một sơn cốc nhỏ đáp xuống hỏi Yêu vật kia có ăn thịt người không Ăn thịt người Lý Uyên giao đáp một câu Viên Thành Tuấn cười nói Vậy thì dễ rồi Dễ rồi Nói rồi hắn lấy ra túi chức vật một chiếc bình ngọc trầm giọng nói mùi thịt, Mùi vị thịt con người Yêu vật chỉ cần ăn một lần Tuyệt đối không thể quên Viên Thanh Thuẫn nghiêng bình ngọc, đổ ra đầy đất khối bụi, dài xuống một lớp đất đỏ, lại lấy ra một hộp ngọc nhẹ nhàng mở. Bên trong hộp là một đóa hoa nhỏ màu trắng muốt, phần đài hoa lại mang màu xanh biếc, lớn chừng bàn tay người, nụ hoa ấy như là sắp nở bung, trông chẳng có gì đặc biệt. Viên Thanh Thuẫn cắm hoa xuống đất, sau đó thì pháp, chỉ thấy đóa hoa lập tức nở bung, ở bên trong nhụy hoa rỉ ra giọt máu tươi, đỉnh hoa là một chiếc đầu lâu lớn chừng nắm tay. Lý Yên Giao nhìn thế vậy như mày nói. Pháp thuật này của đạo hữu liệu có hiệu quả không vậy? Nếu mùi hương quá nồng nạc dẫn dụ đầy núi yêu vật thay thức luyện khí, náo loạn ồn nào thật không hay đâu. Viên Thành Thuẫn thản nhiên đáp. Cổ thủ hoa này, nào có bản lĩnh ấy chứ? Nó chỉ có thể dẫn dụ được vài tên yêu vật cấp thấp mà thôi. Lý Huynh cứ yên tâm chờ đi. điên Yên Giao im lặng quan sát. Viên Thành Thuẫn thi pháp. Trên hắn cười ha hả nói. Lũ yêu vật đại đế sơn này không thể so với Nam Cương được, phần đốn đệ ngu xuẩn vô cùng, ăn nhàn quen rồi, chẳng biết đề phòng là gì đâu." Lý Uyên Sa biển hỏi, "Vậy độc yêu chẳng lẽ không quản sao?" Viên Thành Thuận lắc đầu đáp, "Lý huynh đệ, đừng có nhìn bên ngoài yêu động, đám yêu tướng đó rất là phô trương thành thế, nhưng mà thực ra yêu vật ở vòng ngoài này đều là hàng hàng hóa niêm yết, chủ phong nào hoặc đệ tử trong Tam Tông thất môn muốn lịch duyệt đều có thể tự tiện bắt giết thu phục." Lý Ưên Giao gật gù, trong lòng đã sáng tỏ nhiều điều. Viên Thành Thuẫn đã nói. Đối với đám hồ ly từ phù kia mà nói, lũ heo chó rắn sói này có khác gì gia súc đâu chứ. Bản thân chúng cũng đã được nuôi lớn để làm thức ăn mà thôi. Chẳng khác gì là dê bò và phàm nhân nuôi nấng cả. Hai người đang trò chuyện. Bỗng nhiên có hai tên yêu vật thái thức bị mùi hương hấp dẫn. Lầm lũi tiến đến, Viên Thành Thuẫn phất tay đánh một trường. Kết liễu hai tên yêu vật thản nhiên nói tiếp Số lượng yêu vật bị yêu động Tiêu diệt chẳng hề ít hơn bên ngoài đâu Thậm chí bên trong yêu động còn tàn khốc hơn nhiều Lũ yêu vật kia chẳng hề có một chút ràng buộc nào cả Xói ăn hưu cáo ăn thỏ Tất cả đều là chuyện thường tình ở huyện Bên ngoài vẫn luôn đồn đại Tiền yêu giang nam chúng ta chung sống hòa thuận Kỳ thực đều là giả dối thôi Viên Thành Thuẫn cười lạnh một tiếng nói Tiền của tử phủ mới là tiên Yêu của tử phủ mới là yêu. có cái đám yêu vật bên dưới tử phủ sống chết ra sao? Ai quan tâm chứ? Vừa dứt đời, từ xa có một luồng yêu vụ phóng nhanh tới. Ở trong đàn khói đen, có lộ ra một cái móng. chuyển đến một tiếng cười lớn. Hôm nay lại để bàn yêu đoạt được bảo vật. Khói đen tán đi. Hiện ra một tên yêu tộc. Hiện ra một tên lộc yêu lông đen. Há miệng nuốt chừng Cổ thủ hoa, sau đó ngồi xuống vận công điện hóa. Viên Thành Thuẫn và Lý Uyên Giao nấp một bên, im lặng quan sát. Đợi đến khi tiên yêu vật kế hấp thu hết rực lực của cổ thủ hoa lúc nãy mới ra tay. Ẩm một tiếng. Viên Thành Thuẫn lại tung một trường. Tiên độc yêu lông đen đang đắm chìm trong tu luyện. Không kịp trở tay, chúng chưa bỏ mạng, thân hình to lớn từ trên không rơi xuống đất. Viên Thành Thuẫn chỉ vào xác lông đen yêu, yêu tộc nói. Lục Ưu này ăn cổ thủ hoa, huyết nhục trên người thơm ngon vô cùng, chỉ cần tha hắn về, cái tiếp theo xuất hiện chắc chắn là tên chư yêu kia. Điên Dương nghe vậy trong đồng thầm hiểu, cạm bẫy của viên thánh thuẫn tuy đơn giản, nhưng đối phó với lũ yêu vật vô tri thì lại vô cùng hiệu quả, chỉ là Lý Yên giao hiểu rõ bản tính nhát gan của tên chư yêu kia, hay là mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Mặc dù đối phương chỉ là một tên heo ngu ngốc, nhưng mà dù sao cũng đã từng chứng kiến uy thế của Lý Thông này, ẩn nó trong núi nhiều năm như vậy, Chắc chắn không dễ mắc lừa Nghĩ vậy Lý Uyên Giao chấp tay nói Tên chữ yêu kia tuy ngu rốt Nhưng mà cũng có chút tầm cơ Chỉ e rằng bằng bào cách này Chưa chắc đã dụ được hắn ra khỏi hang Viên Thành Thuẫn tuy cảm thấy Lý Uyên Giao Qua mức cẩn thận Nhưng mà vẫn hỏi Vậy ý của Lý Huynh Đệ là Lý Uyên Giao đáp Ta đi một chuyến Sẽ quay lại ngay Nói xong Lý Uyên Giao cưỡi gió bay đi Tìm đến hang ổ của Bạch Dung Hồ Tháp chu động Yêu động này đen kịt âm u Giữa đất đào mấy cái huyết trì Mấy cái huyết trì Một hắn tử to lớn đang ngồi ở trong đó lặng lẽ thu luyện Huyết trì này cần máu của ngàn người mới có thể đầy Thực sự không dễ dàng Dù hắn là yêu tướng trúc cơ Cũng đã lâu không được hưởng thụ đãi ngộ như vậy Dù sao những năm qua lý do ở dưới núi kiềm chế Muốn tu luyện tốt một lần còn phải bay đến quận lân cận bắt người Thực sự rất là nguy hiểm May mà mấy năm nay, ba tay hoành hành, kéo theo giá máu, khí cũng giảm mạnh, khiến cho hắn dễ chịu hơn nhiều. Tên nào chết rồi? Hắn nhớ mày hỏi. một tên chữ yêu từ dưới huyết chỉ ngồi lên, run bể, run dậy bẩm báo. Bầm đại vương. Tiểu yêu đã đích thân đi điều tra. Đám hắc lọc ở dưới chân núi đều đã chết cả rồi, không ai dám đến gần. Tiểu yêu nghe được tin này vội vàng đến bầm báo với đại vương. Tên đã hắn nghe vậy, lập tức đứng bật dậy khỏi huyết chỉ qua đến. <cười> Thi thể đâu? Chẳng lẽ còn có kẻ Cả gan ăn vụng sao? Chữ yêu vội vàng kéo thi thể lên Miệng trong miệng nhỏ rãi thèm thuồng Kêu lên đại vương Chả đã hắc lộc Ăn phải bảo vật gì thi thể thơm lắm Yêu vật phía dưới kéo thi thể hắc lộc lên Đã bị cắn mất hai cái móng Chữ yêu trúc cơ cũng chẳng buồn để ý Cầm đến ném thẳng vào miệng Cắn đến máu mè bê bét Ngon thật đấy Không biết ăn thứ gì Phái người đi xem sao nam tử cường tráng vừa cảm thán xong Lại có một tên yêu chạy vào vòng báo Đại vương Bạch dung hồ đại nhân phía nam truyền tin tới nó là nghe trong động có một tu sĩ tạo hóa trong núi Muốn đại vương giúp tìm kiếm Tin tức vừa đến Yêu tướng đập tức ngây người Con hồ đi này từ khi đến địa giới quán Luôn tỏ ra cao ngạo Không biết trong động có lây lịch gì Hắn vẫn luôn là chỉ thu hút cống phẩm cho có lệ Không dám tiếp xúc nhiều nay hồ ly này cuối cùng có ông nhu cậm có việc cầu cạnh. Trong lời nói còn ẩn ý mình là dòng chính của đại yêu trong động, xốn không vui mừng cho được chứ. Chỉ cần nhanh chóng leo lên mối quan hệ này, hắn chứ không còn phải lo lắng ngày nào đó bị người ta song vào lấy mạng nữa. Hắn vui mừng một hồi, toàn thân yêu lực dâng trào, khuôn mặt vất vả duy trì hình người lại biến thành mặt heo, ở cho nó hiện lên một nụ cười kêu. "Ta bảo sao lại ngon như vậy? <cười> Hóa ra lại ăn phải một góc của tu sĩ trúc cơ, tìm thác ở đâu?" Màu dẫn bản tướng ra đó Nói xong hát liền cưỡi gió bày lên Quận theo một trận yêu vụ Mang theo đám thủ hạ Nhanh chóng bay ra khỏi đại lê sơn Tiến phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai Xin chào tất cả anh em nhé Phong xin cảm ơn bác Quy Nhi Trần à. Ở bác Quy Nhi Trần mình Cũng theo dõi kênh bên này đúng không ạ Thấy bác ai ở bên kênh bên kia Xin chào anh em nha à, Chúc em ngủ ngon